Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4123 Tinh Không Phong Bảo Cùng Nguyên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Không nguyện ý thừa nhận Nhưng mình quả thật gặp đối thủ Bị thua Không đến mức Nhưng đều muốn thủ thắng cũng không dễ dàng Nói đơn giản Chính là lâm vào khổ chiến kết quả Điện tương trong nội tâm Phiền muộn vô cùng Điện tương như thế, vị kia nguyên tố chi thần làm sao không bằng phải. Làm như một đại thứ nguyên vũ trụ cường giả cho tới bây giờ chính là... Vinh mặt hất hàm sai khiến đã quen, mở miệng thành phép, chính là mặt. Khác thần linh đối mặt hắn cũng là tất cung tất kính, mà cái này... Không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, lại gan lớn đến tình trạng như... Thế... Hết lần này tới lần khác chính mình còn dọn dẹp hắn không được. Trong nội tâm phiền muộn vô cùng. Mà hai tên gia hỏa đều là tâm cao khí ngạo đấy tự nhiên không có nói. Hợp khả năng. Tục ngư nói một núi không thể chứa hai cọp, giường bên cạnh, lại há. Lại cho người khác ngủ ngáy đây. Ăn chính là cái này đạo lý không sai. Cho nên hai người rõ ràng không oán không cựu hết lần này tới lần. Khác lại đánh cho cái không chết không thôi. Mà một trận chiến cũng không phải là long trời lở đất đơn giản như. Vậy tạo thành ảnh hưởng cũng xa không chỉ thấy sự xoay vần kéo dài. Thời gian cũng là dài rằng rạc tới cực điểm. Điện tương trên mặt vẻ mặt mơ hồ đã có một ít không kiên nhẫn nếu là. Đổi vào lúc khác, hắn có rất nhiều tinh lực cùng cái này cái gì. Nguyên tố chi thần ăn mòn, coi như là đối phương chiếm hết thiên thời. Địa lợi thì như thế nào, chính mình cuối cùng sẽ là người thắng sau. Cùng, nhưng trước mắt sao? Quang Hồ hiện tiên lộ Hiển chính mình muốn quan tâm sự tình thật sự. Quá nhiều. Bởi vì một mực bị nhốt tại tiên giới nguyên nhân cũng... Không có thời gian đi tế luyện vạn quyển thiên thư. Có trời mới biết hóa vũ chân nhân cùng A-tu-la-vương đến rồi nơi nào. Hiện tại lại là cây dạng gì nữa đây rồi. Trong lòng của hắn sốt ruột. Đều muốn vội vàng trở về tự nhiên không. Có tâm tình ở chỗ này lề mề xuống dưới. Hết lần này tới lần khác nguyên tố chi thần cũng tại nơi đây chặn Đường Do không có điện tương không hận kia tận xương. Bất quá điện tương tính cách nổi liếm vô cùng trong nội tâm hận không. Thể đem rút gân lột ra trên mặt lại hết lần này tới lần khác mang. Theo vài phần vui vẻ nguyên tố chi thần sao tự cao tự đại gia hỏa. Ngươi nếu như không biết sống chết. Khiến cho ngươi mở mang kiến thức. Một chút bản đảo tổ tinh không phong bảo uy lực. Lời còn chưa dứt, điện tương thân thể sáng bóng chóng mặt dâng lên. Tinh khiết tiên khí như thủy chiều sóng giữ bình thường tuôn ra mà ra. Mà hai tay của hắn gấp vũ từng đảo pháp quyết do trong bàn tay hít. Xả chui vào vạn quyển thiên thư. Xoạp xẹp. Vạn quyển thiên thư hào quang đại phóng. Vô số văn tử vỡ rơi mà ra. Huyễn hóa ra vô số quang điểm chậm rãi xoay tròn chợt nhìn, liền. Cùng một mảnh xinh đẹp tinh hải trinh lệch dường như. Nhưng mà hay không chỉ là biểu tượng đơn giản như vậy đây. Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. Ở đằng kia quang điểm bên trong tràn ngập cổ xưa nhất pháp tắc, rút. Nhau đan vào xuyên thẳng qua, sau đó toàn bộ bầu trời trở nên ảm đảm. Đứng lên. Không đúng, không phải trở nên, mà là thân thể bọn họ bốn phía, biến, hóa thành tinh không, dường như đưa thân vào hồng mông vũ trụ. Từng cái quan điểm, biến hóa thành một viên tinh cầu. Người đưa thân vào trong tinh không, nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi. Chính là chiều cao nhìn vạn dặm côn bằng cùng một khối hành tinh so, sánh với cũng so ra kém cỏi. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ là huyến thuật? Nguyên tố chi thần trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Nhưng rất nhanh vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Trước đó chưa từng có cảm. Giác nguy cơ. Dường như bóng ma tử vong bao phủ tại bên người. Điều này sao có thể? Chính mình thế nhưng là thần linh. Chúng thần chi thủ. Thế nhưng cảm giác tuyệt đối không sai, hắn cũng không khỏi không chăm. Chú đối đãi. Ánh mắt ngưng tụ. Trên mặt vẻ mặt càng phát ra uy nghiêm thần thánh. Trong miệng thốt ra tối nghĩa chú ngữ, phải biết rằng thực lực đến. Rồi hắn như vậy đẳng cấp, coi như là trong truyền thuyết ma pháp cũng. Nhất niệm liền có thể thi triển chú ngữ, mình cũng không nhớ rõ bao. Lâu không có ngâm sướng qua. Lập tức toàn bộ thứ nguyên ma pháp nguyên tố đều tiếp theo rung động. Đi lên điên cuồng hướng phía nơi đây tụ tập đem nguyên tố chi thần. Bao bọc. Trên đầu của hắn bảo vật cũng bắt đầu hòa cùng. Một cái hắc động tại sao lưng của hắn hiện hiện mà ra. Cũng không phải là thật sự hắc động chẳng qua là giống nhau mà thôi. Cũng sẽ không sinh ra hấp lực. Hoàn toàn trái lại bên trong bỏ thêm. Vào đầy nguyên tố. Bất kể là kim mộc thủy hỏa thổ. Tất cả nguyên tố đều trồng chất đến. Đi vào bên trong rồi. Kia số lượng nhiều. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung như vực tượng. Như biển đều chẳng qua là tiểu vu kiến đại vu. Dường như triệu hoán đến rồi toàn bộ thứ nguyên nguyên tố. Song phương đây là muốn làm gì. Một kích định thắng bại. Không có người rõ ràng. Nhưng nét mặt của bọn hắn đều rất nghiêm túc. Đấu pháp đến nước này tiếp nhận cuộc diện đã rất khó nắm trong tay. Hai đại thứ nguyên người mạnh nhất. Cuối cùng ai có thể đủ người cười. Cuối cùng. Điện tương trên mặt tràn đầy cố chấp. Tinh không phong bạo đát do trên. Tay của hắn rơi xuống. Nương theo lấy cười lạnh thanh âm truyền vào cái tay, giặc giặc. Bốn phía cái kia sáng trói dưới tinh không từng khỏa tinh cầu phẳng. Phất là đi tới sinh mệnh phần cuối, mặt ngoài xuất hiện vô số khe hở. Nham thạch nóng chảy phúng dũng. Mà cái này không chỉ có riêng phải không thu hút cái khe nhỏ, là vắt. Ngang toàn bộ tinh cầu. Vô tận lực lượng phóng thích phúng dũng. Tính ra hàng trăm tinh cầu như thế. Lập tức hủy diệt lực lượng tỏ khắp khắp cả tinh không. Quét sạch thành gió lúc. Những nơi đi qua thôn phể vạn vật chính là thần linh cũng không có. Cách nào từ nơi này cố hủy diệt lực lượng hạ đào thoát. Nhưng nguyên tố chi thần chắc là sẽ không ngồi mà đối đãi đấy. Hầu như cùng lúc đó trong miệng hắn chớ ngâm tụng chú ngữ cũng đã chấm dứt hắc động kia một chút mơ hồ, rõ ràng một hóa thành năm. Màu sắc khác nhau, tuy nhiên cũng tràn đầy bừng bừng sinh cơ từng cái. Thể tích cũng có thể cùng thật lớn một hành tinh so sánh với. Đúng, thật sự như là tinh cầu, nhưng là do nguyên tố chồng chất. Tràn đầy đáng sợ khí tức. Sau đó cũng bảo liệt rồi mở đi ra. Nguyên tố chi nổ Không sai chính là nguyên tố bình thường ma pháp sư cũng có thể tiếp. Xúc đồ vật kỳ thật nhưng là bản nguyên chi lực. Chẳng qua là không đến thần linh đẳng cấp, không thể lính ngộ mà thôi. Đây là tuyệt kỹ của hắn. Nguyên tố chi thần cùng đạo tổ, riêng phần mình thi triển ra ẩn dấu. Công phu cuối cùng ai là người thắng sau cùng, tinh không phong bảo. Cùng nguyên tố chi nộ hai đại tuyệt kỹ va chạm lại sẽ mang đến như thế nào bất khả tư nghị kết quả thế sự vô thường điển tương cũng không nghĩ ra kinh nghiệm của mình xét như thế khúc chiết lâm hiên không có biết trước chi thuật đương nhiên liền càng không có thể cùng lúc đó không biết rất xa ở đằng kia thần bí sao diện lâm hiên cũng mang theo á thế bước lên tìm tiên hành trình. Hôm nay hắn đã đã biết thượng cổ bí ẩn, cũng biết mình vô cùng có khả. Năng đối mặt một cách không cách nào tưởng tượng cường địch, nhưng mà... Lâm Hiên cũng không có buôn tha cho, dù là chỉ có một đường hy vọng. Hắn cũng sẽ tranh thủ. Sự tình rất nhiều, chẳng qua hiện nay tìm được cửu thiên tức những... Chính là để nhất sự việc cần giải quyết. Bất quá nói đi cũng phải nói lại cửu thiên tức những cuối cùng hình... Giáng như thế nào Lâm Hiên cũng không rõ ràng Nhưng không sao Loại này đẳng cấp bảo vật coi như là không nhìn được được Chỉ cần gặp tổng cũng sẽ có cảm xúc Cho nên Lâm Hiên ngược lại cũng không lo Lắng gì Duy nhất có thể lo chính là hôm nay nơi đây hội tụ 3.000 thế giới Cường giả chân tiên cũng hàng lâm ở đây rồng rắn lẫn lộn, nguy hiểm Vượt xa tưởng tượng rất nhiều. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.